Đến cuối chặng lại bị một chầu sợ chết khiếp. Cụ vừa nói, vừa mở cái áo bành tô, cuộn thành một đụm ôm trong tay. Xem này bà nó, đời tôi chưa bao giờ bị cái gì làm mệt đến thế. Nhưng dù sao, bà cũng phải coi nó như một món quà của chúa ban Tuy nó đen đến độ tưởng như ở chỗ quỷ sứ chui ra. Chúng tôi xúm lại và tôi ghé mắt nhìn qua chẩm đầu cô Cathy. Thấy một đứa bé tóc đen, rách rưới, bẩn thiểu, vào cỡ mới biết đi, mới biết nói. Thực ra, mặt nó non còn già dặn hơn mặt Catherine. Tuy nhiên khi đặt nó đứng xuống, nó chỉ nhìn quanh và lắp bắp toàn một thứ tiếng ngọng nghịu, không ai hiểu nổi. Tôi hoảng sợ, con bà cụ Onser thì sẵn sàng quản nó ra khỏi cửa. Bà nổi khùng lên thật và hỏi làm sao ông lại dở chứng. Mang cái thằng bé Zigan này về nhà Khi mà hai vợ chồng cũng có con đẻ Phải nuôi nấng cung đốn Ông định làm gì với nó Và ông có điên hay không Cụ chủ cố giải thích vấn đề Xong quả thực cụ đang mệt gần chết Và giữa những lời rầy la của bà Tôi chỉ có thể hiểu câu chuyện như thế này Ông cụ thấy nó đói lạ Tựa như câm Không nhà không cửa Bơ vơ giữa phố phường Liverpool Cụ bèn nhặt nó và hỏi xem Chủ nhân của nó là ai? Chẳng ma nào biết nó thuộc về ai. Cụ kể vậy, và vì cả tiền nông, thời gian của cụ đều có hạn, cụ nghĩ cứ mang luôn nó về nhà với mình, còn hơn là tiêu pha vô ích ở đấy. Bởi lẽ, cụ đã nhất quyết không bỏ nó lại trong tình trạng như lúc thấy nó. Thế là rốt cuộc, cụ bà tôi hậm hực, cố bình tĩnh lại, và cụ ông Onser bảo tôi tắm rửa cho thằng bé, đưa quần áo sạch cho nó và để nó ngủ với bọn trẻ Heidli và Cathy đành đứng nhìn và nghe cho đến khi yên tĩnh trở lại rồi cả hai bắt đầu lục túi cha tìm những quà ông cụ đã hứa Heidli đã là một cậu bé 14 tuổi nhưng khi lôi ra cái vật đã từng là một cây dĩ cầm bị đè nát thành từng mảnh trong áo bành tô cậu ta khóc âm lên Còn Cathy khi biết cụ chủ đã đánh mất cây roi trong khi mãi săn sóc thằng bé xa lạ, thì bộc lộ sự bực bội của mình bằng cách cười gần và nhổ vào cái vật nhỏ bé ngu xuẩn nọ. Do đó được ông bố thưởng công cho một cú nên thân để dạy cho cô lễ độ hơn. Hai cô cậu dứt khoát không chịu để cho nó ngủ chung giường, thậm chí chung phòng cũng không, và tôi cũng chẳng biết điều hơn là mấy. Tôi để nó ở đầu cầu thang, hy vọng sáng hôm sau nó có thể sẽ đi khỏi. Tình cờ hoặc giả do nghe thấy tiếng ông cụ, nó bò đến cửa phòng cụ Onser và khi ra khỏi phòng, cụ thấy nó ở đấy, cụ bèn điều tra xem làm sao nó lại tới đó. Tôi buộc phải thú nhận và bị đuổi khỏi nhà vì tội hèn nhát, vô nhân đạo. Buổi đầu Health Cliff được đưa vào gia đình là như thế. Mấy hôm sau khi trở lại, bởi vì tôi không coi việc trục xuất mình là dĩ nhiễn, tôi thấy họ đã đặt tên cho nó là Health Cliff. Đó là tên một đứa con trai đã chết từ bé, từ đấy tục danh ấy thành cả họ lẫn tên của nó. Bây giờ cô Cathy đã rất thân với nó, nhưng hai đi thì ghét, và nói thật tình tôi cũng vậy. Hai chúng tôi hành nó hoài một cách đáng xấu hổ, vì tôi không đủ biết điều để cảm nhận sự bất công của mình và bà cụ chủ thì chẳng bao giờ bên một khi nó bị ngược đãi. nó có vẻ là một đứa trẻ kiên nhẫn lầm lì có lẽ đã chai dạng với hành hạ. Hà. nó có lẽ đã chịu những đòn của Haidli không chớp mắt không nhỏ một giọt nước mắt và những cái cấu chí của tôi chỉ khiến nó hít mạnh vào một hơi dương mắt ra như thế nó vô ý tự làm mình đau chứ không phải lỗi tại ai cả Sự chịu đựng ấy khiến ông già Onser nổi giận khi cụ phát hiện ra là con trai mình hành hạ đứa trẻ tội nghiệp không cha, như cụ gọi nó. Cụ yêu Halfcliffe một cách kỳ lạ. Tin mọi điều nó nói. Về vấn đề này, nó nói rất ít và thường thường là đúng sự thật. Cụ còn chiều nó hơn Kathy nhiều. Cô bé này vốn quá nghịch ngợm và ngang ngạnh nên không được cưng nhất. Thế đó, ngay từ đầu, nó đã gây ác cảm trong nhà. Và chưa đầy 2 năm sau khi cụ bà ơnsơ mất cậu chủ nhỏ đã đi đến chỗ coi cha như một kẻ áp chế hơn là một người bạn coi have chỉ như một kẻ thoáng đoạt những đặc quyền và tình thương yêu của cha mẹ mình và càng nghĩ về những thua thiệt ấy cậu ta càng cay một dạo tôi cũng đồng tình Nhưng khi đám trẻ bị lên sởi và tôi phải chăm nom chúng, bỗng chốc đảm đương những lo toan của một người đàn bà, thì tôi bèn thay đổi ý kiến. Health lâm bệnh nguy ngập và khi nằm liệt trầm trọng nhất, nó cứ đòi tôi phải luôn luôn ở bên gối nó. Tôi cho rằng nó cảm thấy tôi phục vụ nó rất đắc lực và không đủ trí khôn để đoán là tôi buộc phải làm như thế. Dù sao tôi cũng phải nói thế này. Nó là đứa trẻ chịu đựng lặng lẽ nhất mà một người bảo mẫu có thể được dịp trong coi. Sự khác nhau giữa nó với những đứa kia buộc tôi phải bớt thiên dị. Cathy và cậu anh trai quấy tôi ghê gớm, còn nó thì như con cừu non, chả kêu rên gì cả. Mặc dù nó ít gây phiền nhiễu là do bản chất cứng rắn chứ đâu phải do tốt nết. Nó qua khỏi, bác sĩ khẳng định đó là nhờ tôi phần lớn và khen ngợi công lao săn sóc của tôi. Tôi dương dương tự đắc về những lời tuyên dương của ông và trở nên dịu dàng với cái đứa đã khiến tôi có cơ hội được khen như vậy. Thế là Heidli mất nốt người đồng minh cuối cùng. Tuy nhiên, tôi không thể mê được Heldcliffe. Và cứ thường tự hỏi không biết cụ chủ tôi thấy cái gì hay hớm đến thế ở cái thằng bé quạo quạo ấy. Mà theo tôi nhớ, nó chẳng bao giờ đáp lại sự nuông chiều của cụ bằng bất cứ dấu hiệu biết ơn nào nó không hỗn hào với vị ân nhân mà chỉ vô tình thôi tuy nó hoàn toàn hiểu nó nắm chắc trái tim ông già trong tay và biết rằng nó chỉ cần nói một tiếng là cả nhà bắt buộc phải uống mình theo ý của nó ví dụ tôi nhớ có lần cụ Onser mua một đôi ngựa non ở hội chợ hàng xứ và cho mỗi cậu một con Health Clip lấy con đẹp nhất nhưng chẳng bao lâu nó đâm tập tỉnh Khi phát hiện ra cái tật ấy, cô cậu bèn bảo Haidli. Anh phải đổi ngựa cho tôi, tôi không thích con của tôi. Nếu anh không chịu, tôi sẽ mách cha là anh đã đánh tôi ba trận trong tuần này và chia cho ông cụ thấy cánh tay tôi tím bầm đến tận dài như thế nào. Haidli lè lưỡi và bợp tay nó. Nè, biết điều thì anh nên đổi ngay đi. Nó vẫn nằn nặt, đồng thời chạy ra cổng. Hai đứa đang ở trong chuồng ngựa anh sẽ phải đổi đấy và nếu tôi mách cả về những cú này nữa anh sẽ được trả nợ kèm theo cả lãi nữa đấy cút đi đồ chó Hartley hét dọa nó bằng một quả cân sắt dùng để cân khoai tây và cỏ khô ném đi nó đáp và đứng im rồi tôi sẽ mách chuyện anh huên hoang rằng hể ông cụ chết là anh sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà để xem cụ có đuổi chính anh đi không nào Hai ly ném quả cân trúng ngực nó nó ngã xuống nhưng loạn trạn đứng dậy ngay hổn hỉn mặt tái mét và nếu tôi không ngăn lại thì hẳn nó đã cứ thế đi đến cụ chủ và ác sẽ phục thù được hoàn toàn bằng cách để nguyên trạng của nó tố cáo ai đã gây nên như thế thôi thì mày lấy ngựa của tao đi đồ digam cậu onsơ nói và tao cầu sao nó làm cho mày gãy cổấ nó đi quỷ tha ma bắt mày. Đồ ăn mày được đằng chân lơn đằng đầu. Cứ tán tỉnh lấy hết của cải của cha tao đi. Có điều là sau đó hãy để cho ông già thấy mày là cái giống gì, thằng tiểu yêu của sa tăng Thế, thế rồi, thế nào rồi, tao cũng mong ông cụ sẽ đá mày cho phọt ốc ra đấy. Heo clip đi tới cởi dây buộc con ngựa kia chuyển sang khoang của mình. Cô cậu đang đi vòng vòng đằng sau con ngựa thì Haidli kết thúc diễm từ của mình bằng một đòn quật ngã nó xuống dưới chân ngựa và không dừng lại để xem xét ước muốn của mình có đạt hay không, cắm cổ chạy thật nhanh. Tôi ngạc nhiên thấy thằng bé hồi lại thản nhiên như không và tiếp tục thực hiện ý đồ của mình, thay yên cương cùng mọi thứ, rồi ngồi xuống một mớ cỏ khô cho dịu cơn nôn nao do cú đánh hung dữ gây nên trước khi bước vào nhà. Tôi dễ dàng thuyết phục nó để tôi đổ dạ cho con ngựa về những vết thâm tím trên người nó. Nó chẳng mấy bận tâm, muốn kể sao thì kể, miễn là nó đã có cái nó muốn. Thật vậy, nó ít khi phàn nàn về những vụ xô sát như thế, đến nỗi tôi thật thà nghĩ là nó không có bụng thâm thù. Tôi đã nhầm hoàn toàn, như ông sẽ nghe sau đây. Thời gian qua đi, cụ sơ bắt đầu suy nhược. Trước kia, cụ hoạt động khỏe mạnh là thế. Vậy mà đùng một cái, cụ đâm mất sức. Và khi phải chôn chân ru rú ở góc lò sửi, cụ trở nên cấu bản ghê gớm. Một chuyện không đâu cũng làm cụ phật ý. Và hễ ngờ ai coi nhẹ uy quyền của mình là cụ gần như nổi cơn lôi đình thịnh nộ. Điều đó càng đặc biệt dễ thấy nếu ai định bắt nạt hay áp chế thằng bé cưng của cụ. Cụ khổ sở canh chừng xem có ai nói xấu nó câu nào không. Dường như đã đinh ninh trong đầu rằng, vì cụ yêu thích Health Cliff, nên tất cả đều ghét nó và muốn cho nó một vố. Làm thế chẳng lợi gì cho thằng bé, vì những người thiện ý hơn trong bọn tôi, không muốn làm cụ chủ phiền lòng, nên chúng tôi chiều theo sự thiên dị của cụ. Và sự chiều ý ấy là nguồn dinh dưỡng phong phú, nuôi lớn tính kiêu kỳ và dữ dằn của nó. Tuy nhiên, bằng cách nào đấy, cái đó trở nên tất yếu. Hai ba lần, việc Haidli biểu thị lòng khinh ghét của nó trước mặt cha cậu đã khiến ông cụ nổi điên lên. Cụ giỡn lấy định đánh con và tức rung người vì không đủ sức. Cuối cùng, dị phó cha xứ của chúng tôi. Hồi ấy, sứ đạo chúng tôi có một cha phó lương không đủ sống, phải kiếm thêm bằng cách dạy trẻ con hai gia đình Linton và Onser. Và tự trồng cấy mảnh đất nhỏ của mình, khuyên nên gửi cậu thiếu niên đến trường trung học nội trú. Và cụ Onser đồng ý, mặc dù chẳng vui gì. Cụ bảo, Haidli là đồ vô tích sự, nó có lang thang đi đâu cũng chẳng mọc mũi sủi tâm lên được. Tôi hết lòng hy vọng là từ nay chúng tôi sẽ được yên ổn. Tôi thấy đau lòng khi nghĩ rằng cụ chủ tôi lại bị phiền rầy vì chính những việc làm từ thiện của mình. Tôi ngờ rằng nỗi bực bội với tuổi già và bệnh tật phát sinh từ những lục đục trong gia đình cụ, như chính cụ cũng muốn mọi người hiểu thế. Thật ra, ông biết đấy thưa ông, nó là do cơ thể suy sụp của cụ. Tuy nhiên lẽ ra, chúng tôi có thể sống khá hòa thuận nếu không có hai người. Cô Cathy và Trochef, lão đầy tớ, tôi dám chắc ông đã gặp lão ta ở trên ấy. Lão ta dạo xưa và rất có thể hiện giờ, vẫn là tên đạo đức giả đáng ngán nhất, luôn tự cho mình đúng đắn, lục tìm trong kinh thánh để dơ những hứa hẹn về mình và ném những nguyền rủa sang người bên cạnh. Nhờ có ngón thuyết pháp ấy, nói năng ngoan đạo, lão xoay sở gây được ấn tượng mạnh đối với cụ ông sơ, Và cụ chủ càng yếu đi, lão càng giành được nhiều ảnh hưởng. Lão không ngừng mè nheo cụ phải lo cho phần hồn mình, cứng tay trị con gái. Lão khuyến khích cụ coi Haidli như một kẻ tội lỗi đáng đầy xuống địa ngục. Và hết đêm này sang đêm khác, lão cứ lầm bầm đều đặn tuôn ra hàng chuỗi dài, những chuyện tố cáo Heathcliff và Catherine. Bao giờ cũng chú ý phính nịnh chỗ yếu của cụ Onser bằng cách đổ tội nặng nhất lên đầu Catherine. Quả thực cô bé có những thói riêng mà trước đó tôi chưa từng thấy ở đứa trẻ nào khác và mỗi ngày cô khiến tất cả chúng tôi phát bực đến dăm chục bận hoặc hơn thế nữa. Từ cái giờ cô ở trên gác xuống đến giờ cô lên ngủ, bọn tôi không yên thân được lấy một phút khỏi lo cô quấy phá. Cô luôn luôn phấn hứng cao độ, miệng lưỡi liếng thoắng, nào hát nào cười và trêu chọc tất cả những ai không làm như cô. Cô ta là một đứa bé tài ác Bất trị nhưng cô có con mắt đẹp nhất, nụ cười dịu dàng nhất và bước chân thanh thoát nhẹ nhàng nhất xứ đạo. Với lại nói cho cùng, tôi tin rằng cô ta chẳng có ý định hại ai. Nếu cô làm cho người nào phát khóc thật, chả mấy khi cô không xoắn suýt bên người đó và dỗ ép đến phải nín cho cô yên lòng. Cô mê thích heo cliff quá đổi, hình phạt nặng nhất có thể đặt ra trị cô. Là cách ly cô khỏi nó Tuy nhiên cô lại bị rầy la Vì có nhiều hơn bất kỳ ai Trong bọn chúng tôi Khi chơi đùa cô đặc biệt thích Đóng dai bà chủ nhỏ Dùng tay đánh loạn xị Và chỉ huy các bạn cùng chơi Cô dở thói đó với tôi Nhưng tôi không chịu để cô bợp tay sai bảo Và tôi bảo cho cô biết như vậy Cụ Anh Sơ thì không hiểu Những câu vui đùa của các con bao giờ cũng chặt chẽ và nghiêm nghị với họ. Về phần Catherine, cô cũng không hiểu tại sao cha mình trong điều kiện ốm đau, lại đâm cấu kĩnh hơn và kém kiên nhẫn hơn thời còn trẻ. Những lời quở mắng gắt gỗng của cụ, đánh thức ở cô một cái thú ranh ma muốn khiêu khích cụ. Cô ta không bao giờ sung sướng bằng khi tất cả chúng tôi cùng một lúc rầy la cô, còn cô thì thách thức chúng tôi bằng cái nhìn táo tợ ngược ngạo, và những câu đối đáp nhanh biến những lời nguyền rũa theo giọng điệu của Joseph thành lố bịch quấy nhiễu tôi và làm cái điều cha cô ghét nhất chứng minh chính thái độ hỗn xược giả đò của cô mà cụ tưởng là thật lại có uy lực đối với health clip mạnh mẽ hơn sự ân cần của cụ như thế nào thằng bé làm theo lệnh cô trong bất kỳ việc gì và chỉ theo lệnh cụ khi thấy phù hợp với ý thích của bản thân nó Sau khi thả sức quấy phá suốt ngày, tối đến, đôi khi cô tới vuốt ve làm lành với cha. Nè Cathy, lúc ấy ông già thường nói, tao không thương mày được, mày lại còn tệ hơn cả thằng anh mày nữa. Đi cầu kinh đi, và hãy xin Chúa tha tội. Tao chắc mẹ mày và tao phải hối cải là đã nuôi nấng mày đấy. Những lời ấy mới đầu còn làm cô khóc, nhưng rồi bị cự liên tục, đâm ra chai sạng, Cô chỉ cười lớn mỗi khi tôi bảo cô xin lỗi. Nhưng cuối cùng cũng tới giờ phút chấm dứt những ưu phiền của cụ Onser trên trái đất. Cụ chết lặng lẽ vào một tối tháng 10 trong khi ngồi trên ghế bên lò sưởi. Một cơn gió mạnh lồng lộn quanh chính sảnh và gào rú trong ống khói, nghe mang rợp và hải hùng, nhưng không rét. Chúng tôi tụ tập tất cả bên nhau, ngồi hơi xa lò sưởi, cắm cúi đan, Và Joseph đọc Kinh Thánh ngay gần bàn, vì dạo ấy các gia nhân thường ngồi cả trong chính sảnh, sau khi làm xong công việc. Cô Cathy mới ốm dậy, và do đó chịu ngồi im. Cô tựa đầu vào đầu gối cha, và heo clip nằm dưới sàn gối đầu vào lòng cô. Tôi nhớ là cha cô, trước khi ngủ thiếp đi, còn vuốt mái tóc đẹp của cô. Hiếm khi cụ hài lòng được thấy cô hiền diệu và cụ nói tại sao con không thể luôn luôn là một cô gái ngoan hả Cathy và cô ngửa mặt lên nhìn vào mặt cụ cười đáp tại sao cha không thể luôn luôn là một người đàn ông ngoan hả cha nhưng vừa thấy cụ lại có vẻ phật ý cô liền hôn tay cụ và hứa sẽ hát ru cho cụ ngủ cô bắt đầu hát rất nhỏ cho đến khi tay cụ rời khỏi tay cô thỏng xuống Cha đầu gục xuống ngực. Lúc ấy tôi bèn bảo cô im tiếng và đừng động đậy, sợ làm cụ thức giấc. Tất cả chúng tôi cầm như hến cả nửa tiếng đồng hồ và hẳn còn tiếp tục im lặng lâu hơn nữa. Có điều là Trochef đọc xong chương sách trong kinh thánh, bèn đứng dậy bảo là phải đánh thức cụ chủ dậy cầu kinh rồi đi về giường ngủ. Lão bước tới, gọi tên và sờ vào vai cụ chủ. Nhưng thấy cụ không động cửa. Lão bèn cầm lấy cây nến Nhìn vào mặt cụ Tôi nghĩ là có điều gì không ổn Vì lão đặt nến xuống Và nắm lấy bọn trẻ Mỗi đứa một cánh tay Thì thầm bảo chúng Lên gác và đừng có làm ồn Tối nay bọn chúng có thể đọc kinh một mình Lão còn phải làm cái này Trước hết tôi còn phải chút cha ngủ ngon cái đã Catherine vừa nói vừa quàng tay ôm cổ ông cụ trước khi chúng tôi kịp ngăn lại. Cô bé tội nghiệp lập tức phát hiện ra tổn thất của mình. Cô hét lên, ôi, cha chết rồi, Heathcliff, cha chết rồi. Và cả hai hòa lên khóc nghe đến nát cả lòng. Tôi cũng hờ theo, ầm ỉ và thảm thiết thế. Nhưng Joseph bèn hỏi chúng tôi nghĩ thế nào mà lại gào như vậy. Vì một vị thánh về trời. Lão bảo tôi khoác áo choàng chạy đến Gimerton gọi bác sĩ và cha sứ. Lúc ấy tôi không đoán được hai người đó có thể giúp ích gì. Tuy nhiên tôi vẫn đội mưa gió đi và đưa một người tới. Ông bác sĩ cùng về, còn người kia bảo sáng mai sẽ tới. Để mặt Joseph kể lễ đầu đuôi, tôi chạy lên phòng trẻ. Cửa phòng hé mở, tôi thấy chúng vẫn không chịu nằm mặc dù đã quá nửa đêm. Nhưng chúng đã bình tĩnh hơn và không cần tôi vỗ về nữa. Những đứa nhỏ đang an ủi nhau bằng những ý hay hơn là tôi có thể nghĩ ra. Không một mục sư nào trên thế giới hình dung ra thiên đường đẹp như chúng tưởng tượng trong câu chuyện ngây thơ của chúng. Trong khi tôi thổn thức đứng nghe, tôi không khỏi cầu ước sao cho tất cả chúng tôi sum họp an lành ở đó. Về nhà đưa đám, điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng là hàng xóm xôn xao bàn tán, rằng cậu ta mang về một cô vợ. Cô ta là người như thế nào, sinh ở đâu, cậu không hề cho chúng tôi hay. Có lẽ cô không giàu có, cũng chẳng phải con dòng cháu giống gì, nên cậu mới giấu cha chuyện hôn phối này. Cô ta không phải loại người làm cả nhà xáo trộn gì mình. Mọi vật cô trông thấy khi bước qua ngưỡng cửa, hình như đều làm cô thích thú. Cũng như mọi tình huống xảy ra quanh cô, trừ việc chuẩn bị tang lễ và sự hiện diện của những người đưa đám. Tôi cho là cô ta nửa ngây nửa dại bằng vào ứng xử của cô trong khi mọi việc được tiến hành. Cô ta chạy vào trong phòng của mình và nhắn tôi đến với cô, mặc dù đáng lẽ lúc đó tôi phải mặc quần áo cho lũ trẻ. Cô ngồi đó run cầm cặp, hai tay đang vào nhau, hỏi đi hỏi lại, họ đã đi chưa? Rồi với một xúc động cuồng loạn, cô ta bắt đầu kể lễ là cô thường bị kích động như thế, vào khi nhìn thấy toàn một màu đen, và cô giật bắn người, rung lẫy bẫy, cuối cùng khóc sước mướt đến khi tôi hỏi có chuyện gì vậy, thì cô trả lời là không biết, nhưng cô cảm thấy sợ chết biết bao. Tôi nghĩ cô ta cũng như tôi, dễ gì mà chết được. Cô có phần hơi mảnh dẻ, nhưng trẻ măng, da dẻ tươi mát, Và mắt long lanh như kim cương nói cho đúng tôi có nhận thấy là khi lên cầu thang cô thở rất gấp chỉ cần một tiếng động bất thần hết sức nhỏ cũng khiến cô run toàn thân và đôi khi cô ho một cách khó nhọc nhưng tôi chẳng biết những triệu chứng đó báo điềm gì và không thấy gì thôi thúc mình phải thông cảm giới cô ta ở đây ông lốp hú thường thường chúng tôi không tỏ cảm tình với người lạ trừ phi họ tỏ cảm tình với chúng tôi trước. Cậu, Ân đã thay đổi nhiều trong 3 năm vắng nhà. Cậu gầy đi, xanh sao, nói năng và ăn mặc khác hẳn. Ngay hôm trở về, cậu đã bảo Trojev và tôi từ nay phải rút vào ở bếp sau để chính sẵn cho cậu. Thực vậy, đáng lẽ cậu đã trải thảm sàng và phủ giấy lên tường một căn buồn nhỏ, dự trữ định làm phòng khách. Nhưng cô vợ tỏ ra thích mê cái sàn trắng, Cái lò sưởi lớn rực lửa Bộ đĩa bằng thiết Cái hòm đồ gốm dùng Denver và Hà Lan Cái củi chó và cái khoảng rộng Để đi đi lại lại quanh nơi họ thường ngồi Đến nỗi cậu thấy việc đó Không cần thiết cho sự tiện nghi của vợ Nên từ bỏ ý định Mở ta cũng tỏ ra thích thú Khi thấy một cô em Trong số những người quen mới Thoạt đầu, mợ trò chuyện huyên thuyên với Catherine, hôn hít cô, đi loan quanh với cô và cho cô vô khối quà. Nhưng tình cảm thương mến của mợ ta mệt mỏi rất sớm, và khi mợ đâm bản tính thì Haidli trở nên bạo ngược. Một vài câu từ miệng mợ ta tỏ ra không ưa Heathcliff, cũng đủ đánh thức dậy trong cậu mối hận thù cũ đối với thằng bé. Cậu đuổi nó ra khỏi nhóm bạn bầu với họ, tống nó xuống đám gia nhân không cho nó học cha phó nữa và khăng khăng rằng thay vì học, Heathcliff cần phải lao động ngoài trời, buộc nó phải làm cực lực như bất cứ lao động khác nào ở trại. Thoạt đầu, Heathcliff chịu đựng khá tốt sự gián cấp này vì Catherine dạy lại cho nó những gì cô học được và cùng làm hoặc cùng chơi với nó ở ngoài đồng. Cả hai đều có cơ lớn lên mông muội như những kẻ mang rợ. Cậu chủ vốn hoàn toàn không để ý đến việc chúng cư xử ra sao và làm gì cho nên chúng tránh xa cậu ta. Thậm chí cậu cũng chẳng ngó ngang gì đến chuyện chúng đi nhà thờ ngày Chủ nhật, mãi đến khi Joseph và cha phó rầy sự chảnh mãn của cậu lúc chúng vắng mặt. Bây giờ cụ mới nhớ đến mà ra lệnh đánh đòn Heathcliff và phạt Catherine nhịn bữa ăn chiều hoặc ăn tối. Nhưng một trong những thú vui thích của chúng là sáng sớm chạy ra đồng hoang và ở đó cả ngày, còn hình phạt sau đó chỉ là trọt cười. Tha hồ cho cha phó muốn bắt Catherine học thuộc lòng bao nhiêu chương tùy thích. Tha hồ cho Trochev. Quốc Heathcliff đến bại cánh tay. Ngay cái phút chúng lại ở bên nhau hoặc chí ít là cái phút chúng nghĩ ra một kế hoạch báo thù tai quái nào đó. Là chúng quên hết mọi sự và hơn một lần tôi đã khóc thầm khi thấy chúng mỗi ngày một thêm táo tợn mà tôi thiệt không dám hé răng e mất nốt chút quy lực tôi còn giữ được đối với hai sinh linh bất kham ấy. Một buổi tối chủ nhật, chúng bị tống ra khỏi phòng khách vì làm ồn hoặc vì một lỗi nhẹ tương tự. Đến giờ đi gọi chúng về ăn tối, tôi không sao tìm thấy chúng đâu. Chúng tôi lùng sụp nhà trên nhà dưới, sân sương chuồng bò, chuồng ngựa. Chúng biến mất tâm và cuối cùng Hadley phát khùng bảo chúng tôi cài thêm cửa lại. Cậu chỉ thề và cấm không ai được để chúng vào nhà đêm hôm đó. Cả nhà đi ngủ. Riêng tôi quá bồn trộn không nằm yên được. Mở cửa sổ mắt cáo và thò đầu ra ngoài nghe ngóng mặc dù trời mưa. Tôi nhất quyết để chúng vào nếu chúng quay về bất chấp lệnh cấm. Một lát tôi thấy tiếng chân trên đường và ánh một ngọn đèn sách thấp thoáng qua cánh cổng. Tôi quàng một chiếc khăn sang lên đầu và chạy ra ngăn chúng đừng gõ cửa kẻo cậu Onser thức dậy. Chỉ có đọc Hellcliff mà thôi. Thấy có một mình nó tôi giật thoát người. Cô Catherine đâu? Tôi dội vàng kêu lên, chắc không có tai nạn gì chứ. Ở Uptrashkos, nó trả lời, và đáng lẽ tôi cũng đã ở đấy luôn, nhưng họ bất lịch sự, không mời tôi ở lại. Được, rồi cậu sẽ ăn đòn cho mà xem. Tôi nói, bao giờ người ta tống cổ cậu đi, thì cậu mới bằng lòng. Cái quái gì đã đưa đường dẫn lối cho cô cậu lang thang đến Uptrashkos? Chị Nelly, hãy để tôi trút bỏ bộ quần áo ước này đã. Rồi tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe. Nó đáp. Chú thích. Nelly là tên gọi thân mật của bà quản gia Elendin. Hết chú thích. Tôi dặn nó cẩn thận, đừng có làm cậu chủ thức giấc. Và trong khi nó cởi quần áo, tôi đợi cho nó xong để tắt nến nó kể tiếp. Kathy và tôi trốn khỏi nhà, giặt quần áo để rong chơi cho thỏa thích. Thế rồi thấy ánh đèn ở ấp. Chúng tôi bèn nghĩ mình có thể chỉ đảo đến xem bọn trẻ nhà Linton tối chủ nhật có phải đứng suốt, run rảy trong góc nhà hay không, trong khi bố mẹ chúng ngồi ăn uống, hát cười và sủi đến rác cả mặt trước đống lửa. Chỉ có cho là chúng phải thế không? Hay là phải đọc kinh và bị lão gia nhân khảo giáo lý và bắt học thuộc một lô tên thánh nếu trả lời không đúng? Có lẽ không, tôi đáp. Chúng là những đứa trẻ ngoan... Chắc chắn thế và không đáng phải xử trí như đối với hành kiểm xấu của cậu. Đừng có dở giọng đạo đức giả, chị Nelly. Nó nói rõ là tào lao. Chúng tôi chạy từ đỉnh đồi đến vườn hoa không dừng lại lần nào. Catherine bị bại hoàn toàn trong cuộc đua vì cô ta đi chân không. Ngày mai chị phải tìm giày cho nó ở trong đầm lầy ấy. Chúng tôi trường qua một lỗ hàng rào gãy. Mẹ mẩm tới lối đi và đứng trụ trên một bồn hoa dưới cửa sổ phòng khách. Ánh sáng phát ra từ đấy, họ không khép cánh cửa và rèm chỉ kéo một nửa. Cả hai chúng tôi đều có thể nhìn vào bằng cách đứng trên nền, bám vào cửa sổ và chúng tôi trông thấy, ôi đẹp làm sao, một nơi lộng lẫy trải thảm đỏ thắm, những bàn ghế phủ vải đỏ thắm. Một cái trần nhà trắng tinh viền bằng vàng, những giọt thủy tinh rủ xuống như mưa thành những dây chuyền bạc từ chính giữa và lung linh ánh nến êm dịu. Ông bà Linton không có ở đó, Edgar và em gái nó hoàn toàn làm chủ. Chúng nó có sướng không cơ chứ? Vào địa vị ấy, chắc chúng tôi sẽ nghĩ mình đang ở trên thiên đường. Và bây giờ chị thử đoán xem, những đứa trẻ ngoan của chị lúc ấy đang làm gì? Isabel, tôi cho nó 11 Kém Cathy một tuổi, nằm la hét ở đầu đằng kia phòng, tru tréo như đang bị những mụ phù thủy chích kim nung đỏ vào người. Edgar đứng trên nền lò sưởi lặng lẽ khóc, và ngồi giữa bàn là một con chó nhỏ, chân run rảy, kêu an ẩn. Qua những lời chúng kết tội lẫn nhau, chúng tôi hiểu rằng chúng đã dành nhau suýt xé đôi con vật. Đồ ngốc, thú vui của chúng là thế đấy, dành nhau xem đứa nào nắm giữ được một mớ lông ấm. Rồi mỗi đứa bắt đầu khóc, vì cả hai, sau khi dằn co tranh cướp, đều không chịu lấy cái của nợ ấy. Chúng tôi cười thẳng vào mặt những cái đồ được nuôn chiều ấy, chúng tôi thực sự khinh bọn nó. Liệu chị có bao giờ bắt được tôi muốn đoạt cái gì Catherine thích không? Hoặc thấy riêng độc rọi hai đứa chúng tôi thú tiêu khiển trong việc gào thét, và khóc nứt nở, và lăn lộn trên mặt đất, mỗi đứa nằm tích tận một đầu phòng có cho tôi 1.000 cuộc đời tôi cũng trả đổi thân phận tôi ở đây lấy thân phận của Edgar ở Uptrashkos dù có cho tôi cái đặc quyền ném lão Trochev từ trên đầu hồi nhà cao nhất xuống và quét mặt trước nhà bằng máu của Heidli cũng không im đi im đi tôi ngắt lời Heathcliff cậu vẫn chưa kể cho tôi hay làm sao cậu lại để Catherine ở lại tôi đã nói với chị là chúng tôi phá lên cười mà nó trả lời Bọn trẻ nhà linh tên nghe tiếng chúng tôi và nhất tề lao như tên bắn ra cửa. Im lặng một lát rồi kêu một tiếng. Ôi má, má, ôi má ơi lại đây, ôi ba ơi. Quả thật chúng đã rú lên những gì đại loại như thế. Chúng tôi bèn làm những tiếng động kinh khủng để khiến chúng hoảng sợ hơn nữa. Rồi buông thành cửa sổ vì có người kéo then chắn và chúng tôi cảm thấy nên chuồn là hơn. Tôi nắm tay Cathy và đang dục chạy cho nhanh thì bỗng nhiên cô ngã xuống. Chạy đi, Halcliffe, chạy đi. Cô thì thào. Họ đã thả con chó, nó vớ được tới rồi. Con quỷ ấy đã ngoạm mắt cá chân Cathy, chị Nelia. Tôi nghe tiếng khịch gớm ghét của nó. Cô ấy không la hét. Không, dù có bị một con bò điên hút thủng bụng, cô cũng chẳng thèm kêu đâu. Thế nhưng tôi thì lại kêu. Tôi sổ ra những lời nguyền rủa đủ độc địa để diệt bất cứ ma quỷ nào và tôi dớ được một hòn đá ấn vào giữa hai hàm con chó và lấy hết sức mình cố tọng vào cổ họng nó. Cuối cùng, một tên đầy tớ khốn kiếp sách đèn chạy tới thét. Giữ cho chặt, Kanker giữ cho chặt. Thế nhưng gã thay đổi thái độ khi trông thấy con mồi của Kanker. Con chó bị nghẹt, cái lưỡi đỏ tía to tướng thè lè ra khỏi miệng đến gần một gan tay và cặp môi thưởng xuống rồng rồng dài lẫn máu gã kia nhớ Cathy dậy cô nôn ẹ không phải vì sợ tôi chắc chắn thế mà vì đau gã mang cô vào nhà tôi đi theo lào bào rũa và dọa trả thù bắt được cái gì thế Robert từ cửa vào linh tên hỏi thưa ông căng cơ giới được một con bé gã trả lời còn có một thằng bé nữa đây gã nói thêm túm lấy tôi non nó có vẻ sừng sổ đấy Rất có thể bọn trộm đã định tuồn chúng qua cửa sổ để mở cửa các cửa lớn cho cả bọn vào sau khi mọi người ngủ, nhằm tha hồ tàn sát chúng ta. Im cái mồm đi, thằng ăn cắp nói năng tục tiểu, mày sẽ bị treo cổ vì tội này. Ông Linton xin ông đừng buông súng. Không không, Robert, lão già ngu ngốc nói, bọn bất lương biết hôm qua, ngày ta thu tiền thuế và thuế đất nhà, chúng đã tính chuyện lột ta ngon lành. Vào đây, ta sẽ tiếp chúng một chầu. Kìa John, chàng xích đóng cả cửa lại đi. Cho con căn cơ ít nước, Jenny. Dám thách thức một ông quan tòa ngay trong pháo đài của ông ta, lại vào dịp lễ sáp ba nữa, ghê thật. Không biết chúng còn hỗn láo đến đâu nữa mới thôi. Ô Mary Thunew, nhìn này, đừng sợ, đó chỉ là một thằng bé thôi. Tuy nhiên mặt nó hầm hầm, rành là hung ác. Đem treo cổ nó tức thì trước khi bản chất nó kịp biểu hiện thành hành động cũng như trên diện mạo khéo mà lại ít quốc lợi dân hơn cơ đấy Ông ta kéo tôi ra dưới chùm đèn treo và bà Linton đặt một kính lên sống mũi và dơ tay lên kinh hải hai đứa trẻ hèn nhát cũng mon men bò lại gần hơn Isabeller lắp bắp cái đồ gớm giết cho nó vào hầm rượu đi ba. Nó giống hệt cái thằng con trai lão thầy bói đã ăn cắp con trĩ của con, phải không, Edgar? Trong khi bọn họ xem xét tôi, Cathy tiến đến. Cô nghe những câu vừa rồi và cười lớn. Edgar Linton sau một cái nhìn soi mói đã đủ tin tưởng để nhận ra cô. Bọn nó đã thấy chúng tôi ở nhà thờ. Chị biết đấy, tuy chúng tôi ít gặp chúng ở chỗ khác. Đây là cô Olser. Nó thì thầm với mẹ. và má nhìn xem... Con căng cờ đã cắn cô ta như thế nào kìa, chân cô ta chảy máu dữ quá. Cô Onser, bậy nào, bà ta kêu lên, cô Onser mà lại đi rong với một tên Ziga nè. Ờ, mà con thân yêu, cô bé có để tan đây nè. Thôi, chắc chắn là đúng rồi, khéo cô bé thành tật suốt đời mất. Sự bất cẩn của anh trai cô ta thật đáng tội, ông Linton thốt lên, quay ngoắt từ tôi sang Catherine. Tôi nghe Sinder, tức là cha phó thưa ông, nói rằng cậu ta để mặt em gái lớn lên trong sự vô đạo hoàn toàn. Nhưng còn đây là ai? Cô ấy đã nhớ được thằng bạn này ở đâu vậy? Úi cha chà, tôi dám chắc. Nó là cái của lạ ông bạn láng giềng quá cố của tôi đã rước về trong chuyến đi Liverpool đây. Một thằng nhóc Ấn Độ hay một thằng bé Mỹ hoặc Tây Ban Nha bị bỏ rơi. Dù sao đi nữa thì cũng là một thằng nhỏ hung dữ. Bà già nhận xét và hoàn toàn không thích hợp với một nhà tử tế. Mình có để ý lời ăn tiếng nói của nó không linh tên. Em đau buồn vì các con mình đã nghe thấy những lời đó. Tôi lại bắt đầu văn tục. Đừng có cấu chị Nelly. Thế là họ bèn sai Robert đem tôi đi khỏi. Tôi không chịu đi nếu không có Kathy. Gã lôi sần sạch tôi ra giường Dúi chiếc đèn sách tay vào tôi Đây là thế nào cậu Unser Cũng sẽ được báo cho biết Về hành vi của tôi Và sau khi bảo tôi xéo thẳng Đóng cửa cài thang lại cẩn thận Rem cửa vẫn còn dán lên Ở một góc Và tôi trở lại chỗ cũ dò xét Bởi vì nếu Catherine muốn về Tôi định bụng sẽ đập tan Những ô kính lớn của họ ra Làm triệu mảnh Trừ phi họ để cô ta ra khỏi nhà Cô lặng lẽ ngồi trên một cái sofa, bà Linton tháo giúp cô chiếc áo choàng của chị hàng sữa mà chúng tôi mượn lén để đi chơi, lát đầu và nhẹ nhàng quở trách cô là tôi đoán thế. Cô là một tiểu thư và họ phân biệt đối xử giữa cô và tôi, rồi người đầy tớ gái mang một chậu nước nóng vào rửa chân cho cô. Ông Linton hòa nước nóng dắt chanh và rượu vang vào trong một cái cốc và Isabeler trút cả một đĩa bánh gato vào lòng cô. Edgar thì đứng há hốc mồm cách đó một quảng. Sau đó họ hông khô và chải bộ tóc đẹp của cô và đưa cô một đôi dép lê to tướng đặt cô lên ghế có bánh xe đẩy đến bên đống lửa sử. Tôi để cô lại trong trạng thái hết sức vui vẻ. Cô chia suất ăn của mình cho con chó nhỏ và con Kanker, trong khi con này ăn, cô bẹo mũi nó. Cô nhóm lên một tia lửa tinh thần trong những cặp mắt xanh vô hồn của bọn trẻ linh tinh Đó là một ánh mờ phản quang từ bộ mặt mê hồn của cô. Tôi thấy chúng đầy dẻ ngưỡng mộ ngu xuẩn. Cô hơn bọn nó một trời một vực, hơn tất cả mọi người trên trái đất, phải không? Chuyện này có lẽ nhiều hậu quả hơn cậu tưởng đấy. Tôi đáp, đắp chăn cho nó và tắt nến. Cậu thật bất trị, heo clip ạ. Cậu Haidli sẽ phải đi đến cực kỳ khắc nghiệt cho mà xem. Tiên đoán của tôi hóa ra lại đúng hơn tôi mong muốn. Cuộc phiêu lưu không may ấy làm on sơ nổi khùng. Và rồi để giá díu mọi sự. Hôm sau ông Linton thân hành sang thăm chúng tôi và lên lớp cho cậu chủ chúng tôi một bài về điều khiển gia đình khuyên cậu ta nhút nhắc lên mà lo việc nhà cho nghiêm chỉnh Heathcliff không ăn trận đòn nào nhưng bị cảnh cáo rằng hãy còn mở mồm nói với cô Catherine là sẽ bị đuổi dứt khoát còn mở Onser thì cam đoan sẽ kiềm chế đúng mức em chồng khi cô trở về nhà bằng sự khéo léo chứ không bằng vũ lực mở ta biết là không thể dùng vũ lực được